các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thoát được ông ấy lâm chèn vào ngang cuộc trò chuyện giữa tầm và quý tao và thằng tâm sẽ không bao giờ bỏ mày lại đâu nói rồi lâm và tâm mỗi người đều lấy một bên người của quý mà diệu cậu chạy đi do phải cái thêm quý nên tốc độ của cả ba trở nên chậm hơn khi trước rất nhiều thấy vậy mắt của người đàn ông ấy loé lên một cái dù cả tăng tốc đuổi nhanh hơn khoảng cách ngày một gần hơn lâm có thể nghe được tiếng thở rồn rập của người đàn ông phía sau tâm nghe thấy tiếng thở đó thì tay chân buồn rồn như không còn sức lực nhận thấy chạy không khỏi lâm để cho quý ngồi xuống đất cầu đường chắn phía trước của tâm và quý tay xếp chặt miệng tứ linh phô mồ hôi trên trán diễn ra như mưa cả người lâm vì hoảng loạn mà rung lên từng hồi tâm đường phía sau sợ hãi tái xanh cả mặt tay chân quýu lại như muốn dính chặt vào nhau người đàn ông ấy cười lên khùng cục khi trông thấy lâm quý và tâm bỏ cuộc không còn chạy trốn nữa đến trước mặt của cả ba trong mắt của gã hiện lên vẻ thỏa mãn gã nhìn lâm quý và tâm cứ như là nhìn một con mồi chuẩn bị mang đi làm thịt rất chậm rãi người đàn ông ấy giơ cao cây đao đang cầm trên tay lên qua khỏi đầu cây đao được pháp lực trong cơ thể của gã đưa vào mà trở nên to hơn khi nãy gấp trăm lần tâm nhìn thấy cây đao có thể đập cho cả ba bẹp dí thì trong lòng cậu hiện lên sự tuyệt vọng nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của tâm và quý người đàn ông ấy khoai trá cười lên khà khà lâm chấp lấy thời cơ người đàn ông ấy khoái trá cười không để ý đến cậu dùng pháp lực chuyển vào miếng tứ linh phù đang cầm trên tay miếng ngọc phù bắt đầu nóng dần trong tay của cậu người đàn ông ấy đang cười thì nụ cười trên môi của gã bất chợt động lại và tắt hẳn lồng tờ cả người của gã dựng đứng hết cả lên gã cảm nhận được có nguy hiểm chí mạng đang đến gần người đàn ông ấy nhanh chóng theo trực giác mà nhìn về phía lâm cùng nhanh tay ném mạnh miếng ngọc phù đã chuẩn bị vào người của gã ném xong lâm quay người bỏ chạy tất cả những hành động trên chỉ xảy ra trong nháy mắt khiến tâm bậc quý không thể nào bắt kịp lâm quanh người rồi mà cậu vẫn thấy hai thằng bạn của mình đứng yên bất động cậu hào lớn chạy đi mau chạy tâm bậc quý bị tiếng hét của lâm kéo tâm tư trở về cả hai cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra tâm vượt cùng lâm đỡ lấy người của quý đi nhanh ra khỏi cái hang động kinh hoàng này miếng ngọc phù sau khi rời khỏi tay của lâm thì nó bay thẳng vào ngực của người đàn ông và nổ tung sức nổ ấy mạnh đến mức Khiến cả thân thể của người đàn ông va mạnh vào vách đá. Những khe nứt trên vách đá sau cú va chạm vừa rồi lại càng giãn nứt lớn hơn. Chúng tay xuống đất để làm điểm tựa, người đàn ông ấy từ từ đứng dậy, tay còn lại thì đưa lên lau đi hai dòng máu ở hai bên mép. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, người đàn ông ấy đã bị bốn con thần thú và chít chít những chữ triện do ngọc phù cầu thông thiên địa linh khí tạo ra bao vây. Người đàn ông ấy mặc kệ bốn con thần thú và những chữ triện trước mặt, gác vội vàng đưa mắt kiếm tìm bóng người của Lâm nhưng lâm quý và tâm cả bạn đã dìu dắt nhau đi khỏi tấm mắt của gã mất rồi không thấy kẻ đang giữ cây âm dương tạo hóa lượng sinh hoa đâu người đàn ông ấy tức giận ngửa mặt lên trời mà điên cuồng gào rú trong tiếng gào lộ rõ vãi thê đường Gã vùng mạnh kề nào trên tay loạn xạ vào không trung bốn con thần thù thầy gã đã động thù thì chúng nó liền giạt ra bay xung quanh người của gã mắt của người đàn ông trở nên đỏ ngầu như máu Trông hung tợn vô cùng thấy bốn con thần thú cứ bay xung quanh người của mình gã liền dùng đao chém mạnh vào người của con chú tước. Quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị tinh thần, mà con chú tước ấy đã bị cây đao trong tay của người đàn ông chém đôi thân thể. Thân thể của con thần thú chú tước sau khi bị chém thì hóa thành linh khí trở về với thiên địa. Sau khi thần thú chú tước chết, uy lực của tứ linh phù trở nên suy giảm rất nhiều. Thần thú thành long thấy đồng bạn của mình bị một tên nhân loại dùng đao chém chết thì vô cùng tức giận. Nó bay xuống lấy thân thể của mình, ý định sẽ chặt cơ thể của người đàn ông ấy cho đến chết. Khi thần thú Thanh Long lấy thân thể rất chặt hạn chế hành động của người đàn ông ấy, thì hai thần thú còn lại cũng vội vàng vào cuộc để giúp bạn một tay. Những chữ triện lần lượt giữa không trung cũng hóa thành những tia sáng nhỏ, nhập vào người của ba con thần thú, tăng thần lực bên trong cơ thể của chúng. Thần thú Bạch Hổ ngậm một thanh kiếm phi như bay về phía cổ họng của người đàn ông. Còn thần thú Huyền Vũ thì hóa thành một ngọn núi to đè xuống, dự định nghiền nát cả người của gã. Lầm vào tuyệt cảnh, người đàn ông chợt thở dài một cái màu trong người của gã sau tiếng thở dài đó mà sôi lên sùng sục cả người gã nóng bừng như ngọn lửa toàn thân trở nên đỏ rực như hòn than đang cháy chậm rãi bên ngoài người của gã dần hiện lên một ngọn lửa đỏ màu đỏ của ngọn lửa ấy như màu của máu vậy ngọn lửa ấy nhanh chóng bùng lớn bao lấy toàn thân của người đàn ông ấy ba con thần thú sau khi tiếp xúc với ngọn lửa đỏ như máu ấy thì cả ba đồng loạt kêu lên một tiếng đau đớn rồi trong nhánh mắt hóa thành những điểm sáng nhỏ mà tiêu tán vào không trung sau khi phá được ngọc phù do lâm thi triển người đàn ông ấy cũng như kiệt sức đến nơi phản vệ do thỉnh tà thần phản vệ do thiếu đốt máu tươi trong người khiến cho gã không còn sức cử động dù chỉ là một đầu ngón tay cả thân thể của người gã ta đổ gục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.